các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Kỹ thuật lại xe như thế nào hả hắn công lộ ra vẻ gì chỉ nói quay về tôi sẽ lái kỳ mại khải xuống xe lương nhật du ngồi ở ghế lái sinh ra khẩn dỗi tự hắn lái ư xe của cô vì cái gì cô phải để hắn lái chứ đúng là đổ vương bắt đàn qua wow, kiếm thằng đá kiếm thằng đá tiểu vũ vui vẻ nhảy ra khỏi xe kêu to bộ dáng khả ái làm cho mẹ nó cũng phải mở miệng cười xình cái gì hờn dỗi chứ Cô tới chính là bôi tiểu vũ Còn nàm nhân kia muốn như thế nào tùy hắn đi Về phần ba ba của tiểu vũ Bà đã ăn bày hết thay Mong muốn sẽ có kỷ tích xảy ra Lão nhận già chưa nói gì Thì cô gái trẻ tuổi kia Mới một chút đã xuống xe Hạ lầm liền đôi kéo mi can của cô ta đi ngắm biển Giống như sợ bạn trai của cô ta sẽ bị đặt mất vậy Ba ba của tiểu vũ trong bụng nổi giận cam hận nói Ngắm cái gì mà ngắm Cô không biết cái này được gọi là Thời gian dành cho gia đình hay sao hả Cô cũng không phải là người nhà nhà ta, cũng không biết điều mà tránh xa ra một chút, thật sự là không biết hiểu chuyện. Bà vốn có kế hoạch để tiểu vũ một tay nắm ba ba, một tay nắm tay mẹ, một nhà người vui vẻ ở thích tình đàm đón gió biển, nhãn nã đi kiếm tảng đá, lại là bức tranh gia đình ấm áp tuyệt đẹp. Hai đứa là cha mẹ của đứa nhỏ, bà không tính tại như vậy mà không khí lại không ấm áp. Cha mẹ đứa nhỏ dù cố kình như thế nào cũng phải cảm động. Mỹ Hoa cùng Mỹ Châu. Liên tiếp nhìn lão nhân ra sinh ký Ôm lấy cánh tay của bà tiểu vũ bắt đầu làm nốn Bà tiểu vũ à Người nói chúng con là ngoại nhân ác Thật là đau lam nong ba tieu vu a nguoi noi chung con la ngoai nhan ac that la đau long nha Mình châu đi theo nói Đúng vậy đó Bà tiểu vũ à Chúng ta không phải là ngoại nhân ác nha Chúng ta chính là đại liên minh Vương kiến giúp dân Có thể là bạn tốt đó Các con mới không phải là ngoại nhân Có thể làm cho nhà của tiểu vũ cười Làm sao có thể là người ngoài chứ Các con nhìn tiểu vũ Một cái thời điểm nhìn thấy cô hạ lâm kia khuôn mặt đáng yêu cũng không thể nào tươi cười được nhá. bà ở trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều sồng nịnh mặt nói tiểu vũ vui vẻ cười ha ha nó còn nhỏ tuổi đâu thể hiểu như thế nào là bạn trai bạn gái nó chỉ biết bà bà là ba ba mẹ là mẹ hạ lầm tỉ tỉ là bằng hũ của ba ba tiểu tỷ tỷ la bang à mỹ hoa gì cùng con đi kiếm kiếm tảng đá có được hay không được à lưng nhược du trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhìn mỹ hoa và minh châu Cùng đứa con ở phía trước vui cười kiếm tặng đá. Cảm thấy thật là vui mừng. Bọn họ cùng với nàng kết giao làm bằng hữu. Trải qua mấy năm, tuy rằng bọn họ tính cách khác biệt, nhưng không vì vậy mà trở nên bất hòa, mà kỳ thật càng ngày đã càng thân thiết hơn. Các nàng là những người vui vẻ, cũng là những người mưu trí. Rời khỏi bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch. Nàng quấy đầu nhẹ nhàng đá, khòn đá, gió biển thổi cái lay động mái tóc của nàng. Nàng vòng hai tay lại cảm thấy có một chút lạnh Trước khi đi ra cửa Chỉ lo tới già trẻ hai người Nên nhắc bọn họ không nên mặc quần áo ít Chính mình lại quên mất cần phải mặc nhiều hơn Thật tình đàm vào tháng 1 Cho dù dòng nước lạnh vừa qua khỏi Nhiệt độ không khí đã tăng trở lại Nhưng gió biển vẫn không thay đổi Mà thổi vào khiến cho lạnh thấu xương Bất quá trừ bỏ chuyện lạnh thôi mà Còn có cái hình ảnh trái mắt Ai nha Nguyên lai xem chồng trước nói chuyện yêu đương như vậy Thật là trớng mất mà Kỳ Mại Khải cùng bạn gái trẻ tuổi, ở bờ biển nắm tay, ân ái bước chân, ngậu nhiên còn có thể vui đùa một chút loại tình cảm trong phim thần tượng mới xuất hiện là người đuổi tôi chạy hất nước tung tóe, Kỳ quái, nhân tình trên bờ biển, tại sao đều phải chơi các loại trò chơi như vậy chứ? Nhớ năm đó cô cùng với Mại Kỳ Khải, trong lúc tình yêu còn cường nhiệt, đều là đến nước ngọt chơi trò này. Cô thật là muốn lấy microphone hào hào phỏng vấn chồng trước, cùng với hai người phụ nữ khác nhau đạp cát có cảm giác gì. Hạ Lâm là trợ lý của Mại Khải. Vừa mới thi đậu giấy phép luật sư, đi theo bên cạnh Mại Khải học tập kinh nghiệm, cũng giống như hai người trước kia. Coi như là học muội đi, cũng là học muội ư? Đồng dạng đón gió đào cát sao? Được, nam nhân này nói chuyện yêu đương cũng thật chẳng có gì là mới mẻ cả. Luật sư không phải đều thực là thông minh sao? Nói không chừng hắn đậu chỉ vì học thuộc được lục pháp thần thư, cứng nhắc muốn chết, cho nên kết giao bạn gái tìm học muội. Nói chuyện yêu đương cũng phải đi ra bờ biển. Viễn viễn đều là giống nhau cả Nàng thật sự muốn hỏi hạ tiểu thư kia Có thể hay không cảm thấy được Bị bạn trai vắng vẻ chứ Có thể hay không cảm thấy được Hắn chỉ lo công tác mà không để ý đến cô ta Có thể hay không cảm thấy Không đoán được tâm của nam nhân này Ưu tố như vậy sao Thật là xứng mà Chẳng hiểu tại sao lại thích xuống tay phóc muoi như vậy Là trong lòng không thoải mái sao Vẫn là chính mình cô độc đen nỗi mất đi lý trí đi Mà kệ là vì cái nguyên nhân gì Lương Nhược Du cảm thấy nói như vậy không lịch sự, thế nhưng lời nói vẫn từ đại não bộc ra. Nếu hiện tại đón người mới đến vũ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc